ư ơ nói g Nghe thống chí nhắc c phạt hệ nhở, Đình bảo sát phạt. Nghe hệ thống nhắc nhở, Tân đình có chút nhíu chỉ nhíu h tô đồng sau mày Xem ra k nghe được chiến được thật í c của phục mình, xinh lòng thần phục rồi. Nói h đã rồi t giá trị vận khí tri tử trên người t ô chỉ đồng cơ hồ như là cho không căn bản mình chẳng cần phải hao tâm tổn trí liền cướp đoạt được như vậy bây giờ mình đã có hai trăm điểm vận khí mà lần này mình xuất lĩnh tiêu diệt nguyên thủy môn và cổ thần cung hai đại thánh địa mười hoang triều bị đánh thành t ử địa vô số tiểu quốc bị đánh nát không biết bao nhiêu phàm nhân chết thảm nhiều chuyện như vậy lấy được không ít giá trị phản diện tận bốn không không v kép điểm giá trị nhân vật phản diện cộng thêm trước đó tích lũy được một tám không v kép giá trị nhân vật phản diện bây giờ tần đình đã có được năm tám không v kép giá trị nhân vật phản diện hơn nữa còn có mấy chục cơ hội rút thưởng bây giờ tần đình đã cướp đoạt hoàn toàn vận khí của t ô chỉ đồng giành được hai trăm điểm vận khí đáng giá cũng là thời điểm nên sử dụng những cơ hội rút thưởng này tiếng nhắc nhở lạnh băng của hệ thống vang lên túc chủ nhất định phải sử dụng toàn bộ cơ hội rút thưởng sao tần đình gật đầu nói xác định sử dụng trước mặt tần đình hiện lên một bàn quay lớn kim đồng hồ trên bàn quay bắt đầu điên cuồng chuyển động t h ầ n lâu sau kim đồng hồ đình chỉ đinh chúc mừng túc chủ rút được pháp bảo thần mộng kính thần mộng kính lông mày tần đình hơi nhíu nhìn giới thiệu của thần mộng kính thần mộng kính có thể tạo ra một ảo cành tu sĩ từ cảnh giới hư thần trở xuống đều sẽ tiến vào trong ảo cành không thể tự k i ề m chế con mắt tần đình có chút sáng lên vật này ngược lại là một đồ vật tốt ở đông hoang có rất ít pháp bảo sở hữu huyễn thuật mà thần mộng kính lại có thể khiến tu sĩ cảnh giới từ hư thần trở xuống đều tiến vào trong ảo cành không thể tự kiềm chế điểm này nếu lợi dụng được tác dụng không nhỏ t ầ n đình hài lòng gật đầu không nói những cái khác vẻn vẹn chỉ một thần mộng kính này những cơ hội rút thưởng kia coi như đáng giá t ầ n đình mỉm cười nói tiếp tục rút thưởng kim đồng hồ lại bắt đầu điên cuồng chuyển động đinh chúc mừng túc chủ rút được bách trượng kiếm đinh chúc mừng túc chủ rút được huyết nguyệt kỳ lan đinh chúc mừng túc chủ rút được phi x ả o u kinh đinh chúc mừng túc chủ rút được vạn cổ đan đinh chúc mừng túc chủ rút được phạm nguyệt long thương đinh chúc mừng túc chủ rút được kỵ dương đan nhìn trước mắt xuất hiện một đống bỏ khí linh đan t ầ n đình m ặ t không biểu tình những đồ vật này không tính là rác rưởi so với đồ vật rút được trước đó còn tốt hơn nhiều nhưng không có cái gì là cần thiết đối với hắn bây giờ chỉ có phạm nguyệt long thương còn được tình là một thần binh nhưng cũng chỉ có như thế còn thừa lại một cơ hội cuối cùng tân đình suy nghĩ một chút nói rút luôn đi kim đồng hồ lại bắt đầu điên cuồng chuyển động thật lâu sau kim đồng hồ đình chỉ đình chúc mừng túc chủ rút được trí bảo sát phạt lượng kiếp sát đạo đồ Chí bảo sát phạt. Con người tần đình có chút co phạt đình nhiên bảo bỗng sát tần rụt, vật trước mắt. người đứng nhìn đồ dậy, lượng kiếp sát đạo đồ là ư ợ n g kiếp sát đạo đồ l một quyền trận đồ ẩn chứa trong đó là một chiến trường thời viễn cổ có vô số hư ảnh tu sĩ chém giết thiết huyết trì khí tận trời còn có âm thanh chống trận âm thanh sát phạt kim qua giao kích tiếng chém giết tiếng hò hét âm thanh huyết nhục băng liệt linh hồn phá diệt nghe được những âm thanh này lập tức khiến nhân khí bất ổn tâm thần chấn động mà ở trên trời còn xuất hiện lối kiếp vô cùng kinh khủng điên cuồng c h ú t xuống từng đạo thiểm điện không ngừng đánh xuống toàn bộ trận đồ giống như là viễn cổ luyện ngục một trí bảo sát phạt tuyệt vời mặc dù pháp bảo của tần đình cũng không ít vô luận là c h ấ n long bảo trung hay là kim long khốn tiên tác đều là pháp bảo cực kỳ cường đại nhưng những p h á p bảo này đều có cả công lẫn thủ cũng không phải thuần tính là p h á p bảo công kích mà sát phạt chí bảo thì chỉ có sát phạt lực công kích cực mạnh sát phạt chí bảo này quả thực rất phù hợp với tần đình mặc dù tần đình có thánh khí hiên viên kiếm trong tay nhưng thánh khí này huyền diệu cường đại không đạt được cảnh giới thần cung thì không thể thôi động phải đến cảnh giới hư thần mới có khả năng trưởng khống hoàn toàn thánh khí cho nên hiện tại tần đình rất cần một sát phạt chí bảo để đền bù việc thiếu hụt vũ khí mặc dù hắn vừa là huyền thiên thánh tử vừa là thiếu chủ tần thị vô luận là huyền thiên tông hay là tần thị nhất tộc cũng không thiếu sát phạt chí bảo cho hắn tùy ý chọn lựa mà trước tiên nên đi xử trí nhóm hàng tỷ như vạn ngục ấn chu tiên kiếm hay chứng đạo kiếm đây đều là chí bảo sát phạt danh chấn đông h o a n g nhưng những chí bảo sát phạt này tần đình đều không thỏa mãn cũng không phù hợp với hắn thứ hắn cần chính là một sát phạt trí bảo cực kỳ cuồng bạo hung hãn mà lượng kiếp sát đạo đồ tựa hồ như sinh ra từ suy nghĩ của hắn phù hợp đến không thể tin nhìn lượng kiếp sát đạo đồ trước mắt tân đình hài lòng mỉm cười đem lượng kiếp sát đạo đồ thu nhập thần đài vô số đạo văn pháp lực vườn quanh bắt đầu ôn dưỡng nó h o à n g tướng cổ thần cung đã